Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sao, sao tự nhiên ở bên vai của mình cứ nặng như đeo trì thế này? Thấy mẹo liên tục hô tên cô Yến mà máu mồm máu mũi cứ thế tuôn ra xối xả, ướt đẫm cả cái ngực áo. Bà núi vội vàng chạy lại ban thờ, chắp tay run dậy mà khấn. Ôi dồi ôi, Yến ơi, mẹ mẹ xin con, mẹ mẹ ván con yến ơi con đừng hành anh con nữa mẹ mẹ hại lắm rồi yến ơi bà châm vội cây nhang cắm lên bát nhang đặt ngay trước di ảnh của cô yến thì lạ thay con mùn muỗng tung cánh bay phút ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm anh mẹo ngã vật vào trong lòng ông định thở hồn hển Bây giờ máu mới ngừng chạy bố ơi bố con con yến đâu về Bồi, con, con Yến nó ngồi trên vai con Dung Nó vả con bởi vì con bạc là nó điên Bồi, con hại lắm bồi Nói xong, anh bưng mặt khóc tu tu như đứa bé Ở bên dưới đũng quần để cứt đái đã tèm lem từ bao giờ Chị Dung đứng bên, nghe nói có vong ngồi trên vai Bảo sao tự nhiên mình mỏi vai thế Thì tóc gáy lông mau, lông tơ, lông lách, lông chân Lông bẹn dựng ngược hết cả lên Mặt tái mét Môi cắn vào nhau Đứng nép vào bên cạnh bà nối Ông định nghe xong Liền đưa mắt nhìn bà nối Mà lo lắng Còn, còn Yến nó vẻ thật đấy bà ơi Tối hôm trước tụi tôi cũng mơ thấy nó mặc cái áo niệm vải sâu Ngồi ở cái Cái xích đù lốp Bên cây ổi Mà nhìn tôi cười thẻ thẻ đấy bà ơi Nhà phải bỏ bữa cơm vì hoang mang Chị rung rung dậy be mâm cơm Ra rỉa bờ ao để sửa bát Trong đầu chị nghĩ Biết đâu Trong bóng tối âm u bên kia vườn Cô Yến lại trả bất thành mình lao ra vồ lấy chị Lôi tuột xuống ao Mà dìm chết ở dưới đấy Nghĩ đến đây Quả tim của chị như thắt lại Đôi chân bước loạn choạng. Cái tên Yến của con em chồng Thế mà nó thành cái bóng ma tâm lý ở trong đầu. Chỉ hễ mà ai nhắc đến là chị không xét mở rôn. Ở trong nhà sau khi cho anh mẹo xuống dưới buồng nghỉ ngơi, ông định bà nối bàn với nhau. Ông này, xem thế nào chứ? Tôi thấy con ế nó linh lặng đấy. Có khi mai tôi đi xem thầy, xem nó hiếu thiếu cái gì thì gửi giống cho nó không nhỉ? Ông định đang xỉa răng, đâm chiêu nhìn ra sân. Bà xem nếu không, chứ nó mà nó thiếu, nó về nó phá thế này. Bà căng quá thì làm bùa chấn mẹ nó lại. để thế này rồi hỏng hết nhà, hết cửa đấy Ông vừa dứt câu, thì bỗng nhiên có cơn gió lùa qua. Cánh màn ở ngay chỗ giường ngủ của ông bà tự nhiên bay bay. Đồng thời trong một thoáng, mùi phấn rông thoang thoảng đâu đó quanh đây. Bà nối hốt hoảng tái cả mặt, đưa tay lên che miệng, ông định ra dấu im lặng, bà ghé tai ông thì thầm. "Đừng, đừng có nói gì cả. Nó về đấy. Ông ông không thấy cái mùi phấn đâu mà. Ông ông muốn chết à?" Cả hai ông bà im lặng, ráo rác đưa mắt nhìn quanh nhà. Ánh mắt sợ hãi đến cực đẹp. Bà nói, miệng liên tục lầm bầm khấn. Yến ơi, Yến, mẹ, mẹ xin con, mẹ, mẹ van con Yến ơi. Bỗng nhiên bà rú lên, ôm chầm lấy Ông Định. Dưới ánh đèn tiếp sáng trắng, từ bên gian khách hắt vào gian trong. Chỗ cái giường, cây sát vách hướng ra ngoài cửa sổ, trông ra ngoài vườn. Bấy giờ, rõ ràng là thân ảnh của cô Yến. Mặc áo vải niệm búi tóc hai bên trông giống như là hồng hải nhi sắc mặt trắng như là quét vôi con mắt ẩn hiện sát khí ngùn ngụt đang ngồi khoanh chân ở trên giường đúng chỗ khuất ánh điện đang trợn mắt lên mà nhìn bố nhìn mẹ chằm chằm bà nối rú lên một tiếng ấy thế mà thoáng một cái cô yến lướt qua cửa băng xuống dưới sân ông định chạy ra thấy bóng lưng ẩn ẩn hiện hiện thì kêu lên ôi ôi ôi bản ơi ôi bản ơi tay chân ông run lẩy bẩy như là mất tự chủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm